À, con xin kính chào cha à, xin cha giới thiệu cho con biết đôi chút về cha à, cảm ơn cha tôi là linh mục an tôn vũ thanh lịch thuộc giáo phận ba mươi hiện nay tôi là linh mục quản hạt quản sứ sư châu sơn và phụ trách ủy ban xin lỗi phụ trách ban văn hóa truyền thông của giáo phận 30 mươi quận xin cha cho biết cha đến đại hội với cái tư cách gì ạ Tôi đến với tư cách là phụ trách Ban Văn hóa Truyền thống của Giáo phận Ban Văn thuật và qua giấy mời của Đức Cha Khảm, Chủ tịch Ủy ban Truyền thống của Hội đội đối mục Việt Nam. À, xin uh, cha, cho chúng con biết, uh, cha có mong ước gì đóng góp với Đại hội ạ? Mong ước thì rất là nhiều. Mong ước làm sao để... Sau cái đại hội này, đại hội của chúng ta đưa ra được những cái chương trình, những nghị quyết cụ thể, những nghị quyết cụ thể khả thi, hữu ích và phục vụ trực tiếp cho công cuộc truyền giáo tại Việt Nam và giới thiệu một giáo hội Việt Nam thân thương, dễ gần còn mà nói nhau ngôn ngữ bây giờ là thân thiện với mọi giới đồng bào Việt Nam à, sau 2 ngày à, tham dự đại hội thì cho có cảm tưởng gì không ạ? À, tôi cũng đồng cảm với tất cả những cái bức xúc của các đại biểu khi đến tham dự đây là muốn nhìn thấy một giáo hội Việt Nam mới và muốn nói lên tất cả những cái nguyện vọng của mình nhưng mà thời giờ không cho phép nên tôi có thể nói được qua các cái bài tham luận và các ý kiến của những người được mời phát biểu, tôi thấy đều nói lên một cái lòng yêu mến giáo hội Việt Nam, giáo hội của chúng tôi và mong muốn có được một cái đóng góp nào đó cụ thể cho việc mở rộng và phát triển giáo hội Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn ạ.